Hồi thứ 45, Sở Trang Vương sai người dân biểu, Trung Quốc Mẫu dựng hội đánh cờ. Tuyền vương nghe nói cắn răng bấm bụng, cực chẳng đã cũng phải nghe lời. Truyền trị điện tướng quân dẫn cha con Diên Quang đè xuống giữa sân chầu mà đánh mỗi người bốn chục rồi Cha con Diên Quang la rên khóc vang, Tuyền vương cũng nát dạ tan hồn, trung hậu lại phán rằng cách chức đuổi về làm dân thứ từ đây về sau vĩnh viễn bất tư dụng cha con diên quan cúi đầu lạy tạ rồi thiên tử truyền nội thị dọn tiệc đại yến quần thần tuyên vương kính chúc trung hậu ba ly tạ ơn tha chết cho hạ phi cùng diên quan phụ tử tiệc tan ai về dinh lấy cách ít ngày sau tuyên vương với trung hậu vừa lâm triều thì quan huỳnh môn vào mà tâu rằng Này sở trang vương sai sứ thần dân biểu Đang đợi lệnh trước ngọ môn Tuyền vương liền hai chỉ cho vào Thạch phụng đến trước kim loan điện triều bái Tuyền vương hỏi rằng Chẳng hay sở vương sai người đến đây có việc chi cần kiếp Thạch phụng tâu rằng Quốc vương Sai tôi đến đây để triều kiến và xin dân một đạo biểu văn Tâu rồi đưa biểu văn cho nội thần dân lên biểu văn viết như sau sở trang vương cuối đầu trăm lại Dân biểu văn tâu với tề vương từng nghe danh trung hậu nương nương yến thừa tướng âm dương hữu chuẩn nên hạ ban bày ra tiệc yến mời tề vương đi đến mà chơi cuộc đánh cờ uống rượu làm vui hầu thừa tướng ra tay có tiếng đủ binh mã hai bên đấu chiến sự hơn thua một chuyến sẽ hay xin tề vương giá ngữ tới ngay ấy mới gọi là người quân tử còn trong bụng hãy còn lưỡng lự chẳng tôi đây là đủ tiểu nhân ít lời phân tỏ thiệt hơn vua tôi sở mười phần trong đợi khi tuyền vương xem xong biểu văn lấy làm tức tối nói chẳng ra lời dây lâu mới hỏi trung hậu rằng nay sở vương lập cuộc kỳ bàn đại hội mời quả nhân tới phó yến ở hoài nam trẫm xét lại Hầu Anh là con khỉ cao, cờ có tiếng Còn Ngũ Tân thì thao lược cũng tinh thông Và mấy viên nữ tướng như Ngọc Nga với Phụng Anh Cũng là anh hùng vô địch Nếu chẳng đi thì sở ban nó khinh lờn Còn đi thì quan hệ chẳng nhỏ Xin ngự thê hãy tính coi lẽ nào đặng trẫm phục thơ về cho sở quốc Trung hậu nghe nói liền co tay lên đánh quẻ Biết vọng gian lầu phó hội kiết thiểu hung đa sở vương mai phục hằng hà quyết nhất tràn cổ chiến thấy vậy bèn tâu với tuyên vương như vậy chuyện phải làm như vậy như vậy mà thiên tử có muốn đi hay không tuyên vương nói trẫm cũng muốn tới đó xem phong tục sau cùng sở quốc giản hoàng nếu như ngự thê đi theo ta thì mấy chục vạn phục binh cũng không đủ sợ chung hậu tâu thần hậu xin đi bảo giá tới hoài nam Cho thấy được mặt ngọc ngang. Nói rồi kiếp truyền sở, xứ hãy lui ra, Tới nơi dịch đình tạm nghỉ. Thạch Phụng vân lệnh cúi đầu, Kế đó Trung Hậu Kiều Lưu Trinh lại bảo rằng, tướng quân lãnh mười muôn binh thủy, Mai phục ở Trường Giang. Còn Lưu Phụng cũng lãnh mười muôn binh cung tiễn, Đi theo hộ giá ai gia Hai tướng cúi đầu vân mạng, lui bình lùi về để điểm binh mã trung hậu lại kêu trang bạo đến rồi bảo rằng tưởng quân đem một đạo mật chiếu tới triệu bang đòi vợ chồng điền côn còn một đạo mật biểu thì dâng cho triệu vương mượn cha con liêm nguyên soái phải mau cử hưng binh mã tới Hoài nam để phó hội kỳ bàn trang bạo vân lệnh về dinh sửa soạn hành trang khi ấy trung hậu nói với yến anh rằng tề phủ phải chọn ngài tinh sách để thiên nhân đi phó hội ở Hoài Nam, yến anh vân lời, liền đòi quan khâm thiên giám đem sách ra coi rồi tao rằng. Ngày mùng 3 tháng 9 là ngày đại kiếp. Trung hậu tức thì truyền cho quan Huỳnh Môn ra đòi sở vào. Thạch phụng tới trước Kim Loan điện triều bái, Trung hậu mới nói rằng: Sở vương đã biết ai gia lợi hại, nên mời vợ chồng ta đến phó hội kỳ ban. Người lại làm chi ra thối dã man Đem binh mã ra toàn mai phục Nhưng vậy dù cho mấy lớp đao sơn kiếm hải Ai già cũng không sợ hãi một chút nào Người hãy trở về tâu lại cho mau Tháng 9 ngày mùng 3 Ta sẽ đến đó mà phó hội Thạch Phụng cúi đầu lại tạ rồi từ biệt Thành Lâm Tri Đêm nghỉ ngài đi Lo về đến Hoài Nam mà phục chỉ Nói về sở Trang Vương Đang lúc Lâm Triều mới kêu Ngũ Tân tới hỏi rằng, Vương Huynh, cô gia đã sai đông binh hầu Thạch Phụng tới Lâm Tri, Dần biểu với Tề Vương, sự kiết hung thì chưa rõ lẽ nào, Sao chẳng thấy về thông tin tức? Vua tôi còn đang bàn luận, bỗng thấy quan Huỳnh Môn vào tao rằng, Đông binh hầu xuất xứ đã về, còn đứng trước ngọ môn để đợi lệnh. Sở Vương cho vào, Thạch Phụng tới trước Kim Loan Điện, Mà thuật lại hết mấy lời của Trung Hậu. Cho sở Trang Vương nghe Trang Vương cãi giận mắng rằng Cậu nam cậu nữ Chuyến này phải có đến Đừng mong mà quay về nước Mắng rồi liền hỏi Trung Hiếu Vương Ngũ Tân Bình mã ở Hoài Nam Chừng được bao nhiêu Ngũ Tân Tàu Hùng binh 45 vạn Chiến tướng hơn 80 viên Trang Vương nói trẫm chưa từng thấy Vương Huynh Hành binh bố trận như thế nào Này vương huỳnh thử thi triển cho quả nhân xem thử nếu như nên thì mình làm bằng không thì thôi chớ nên gây họa với chúng ắt là khó gỡ ngũ tân vân mạng bước xuống kim giai một tay cầm ấn nguyên nhung một tay cầm gương thiên phương phát một lệnh tiễn đòi hết ngũ đinh tứ điện tới trước ngự tiễn mà chờ chờ lệnh trong giây phút chúng tướng đã tề tụ đủ mặt ngũ tần kiều trấn nam vương là tiêu mân lại bảo rằng vương huỳnh hãy lãnh một muôn binh tinh nhuệ và ba ngàn chiến thuyền mai phục bên mé sông chớ để chung sủng phụ và tề vương tẩu thoát trấn nam vương vân mạng kể xài hắc hổ vương là tiêu khôi lãnh ba ngàn quân bộ đều mặc giáp vần và cầm đoản đao hãy thấy chung vô diệm lên lầu thì ào ra mà cướp ngựa tiêu khôi vân mạng Kế xài Đông Bình Vương Kỳ Mưu lãnh một muôn binh đi mai phục ở Đơn Phụng Và đoán chắc khi Trung Hậu đến Phó Hội thì sẽ đóng binh tại núi Phong Ma Đợi khi giấy động can qua thì xua quân mạnh Vào mà cướp trại Kỳ Mưu vân mạng lại sai ngũ anh và liễu cái sắp đặt trong vọng gian lầu Tầng thứ nhất mai phục 10 tên quân mạnh cầm những đoạn đao lợi khí Tầng thứ nhì treo những câu móc hai bên Tầng thứ ba áp phục quân cung tiễn cho thật nhiều Tầng thứ tư để những đồ hỏa pháo quả tiêu Tầng thứ năm và thứ sáu thì mai phục những viên chiến tứ Nếu như đánh không lại, chung vô diệm thì mau rút thang lầu Còn Bắc Bình Vương, An Thế Long thì đứng đại tiệc Chờ tới lúc chăm rượu thì nhanh tay bỏ thuốc độc mà hại tề vương Còn Đại Nguyên Vương Cáp Phi Long Lãnh ba ngàn quân cung tiễn Giữ trước vọng huyệt lầu Chờ khi Trung Hậu và Tề Vương chạy xuống Thì ra ám hiệu Truyền quân bắt một lượt Còn Tiểu Nguyên Vương Cát Phi Hổ Khi thấy trong tiệc loạn động Thì phải theo hộ giá Trang Vương Còn Đông Bình Hầu Thạch Phụng Lãnh ba ngàn quân khinh kỵ Bắt cho Đặng Côn và Yến Anh Tất cả đều vân mạng Lại đòi thêm tám viên nữ tướng Đến mà sai khiến Một là Bạch Thị Phu Nhân, tên Ngọc Nga, là vợ của Ngũ Tân Lãnh ba ngàn quân mạnh, mai phục phía Đông Phải dùng phép thần thông mà bắt vợ chồng chung vô diệm Hai là Nhan Thị Phu Nhân, tên là Tố Trinh, vợ của Lý Kiến Phong Lãnh ba ngàn quân mai phục phía Nam Dùng đồ hỏa công và bủ bối bắt cho đặng vợ chồng chung vô diệm Bốn là Ngân Hoa Công Chúa, vợ của Tiêu Mân lãnh quân mai phục phía tây chờ hỏa hiệu phát lên thì dùng đồ phép báo mà bắt cho được vua tề năm là biện độ trinh phu nhân lãnh ba ngàn quân mai phục phía nam sáu là kim hoa công chúa lãnh ba ngàn quân mai phục phía tây bắc bảy là hứa nguyệt anh lãnh ba ngàn quân mai phục phía đông nam tám là lý túy anh phu nhân của cũng lãnh ba ngàn quân đem mai phục phía đông bắc nếu thấy trên lầu lửa dậy thì đều xông ra vây phủ và dùng đồ tiên bủ mà bắt cho được vợ chồng tôi vợ chồng vua tôi nước tề nếu ai trái lệnh sẽ xử theo quân pháp tất cả chúng nữ tướng đều vân mạng thảy lo theo phận việc của mình ngũ tân lại kêu táo tần vương thân văn long tới mà dặn rằng vương quỳnh nay tề vương tới phó hội chắc thế nào cũng có thằng Lùng đi theo Vương Huỳnh hãy lãnh một ngàn quân cường tráng, hiệp lực với thạch phụng, bắt cho được cái thằng lùng ấy mà trơn hậu quả. Tảo Thần vương vân mạng, ngũ tân điều khiển xong bèn tới trước ngữ tiền phục chỉ. Trang vương cả đẹp, truyền nội thị dọn yến thiết, mà thiết đãi chư, chư thần. Tiệt rượu bày ra, vua sở khiến Huỳnh kỳ nguyên soái chăm rượu ban thưởng cho mỗi người, rồi nói với hầu anh thừa tướng rằng, này mài vợ chồng vua tề tới đây mà phó hội kỳ bàn mọi chuyện quả nhân đều phó thác hết cho tiên sinh phải nên cẩn thận như hơn đặng chung vô diệm quả nhân sẽ trọng thưởng như vậy mới là quan thượng gia quan công hầu đại đại hầu anh tuy là một loài vật không biết nói nhưng biết nghe tiếng người nó liền nhăn răng há miệng cúi đầu mà tạ ơn ngày thứ trang vương thăng điện khi triều thần triều bái xong Ngũ Tân giao lệnh tiễn cho Huỳnh Nhung Nguyên soái Đến trước giáo trường Thảo luận binh mã Kế có một vị lão thần tới triều kiến thiên tử Trang Vương xem lại thấy người ấy Đầu trắng như tuyết Da đỏ tợ hoa Sống được 130 tuổi Tên là Dưỡng Long Cơ Làm đến tước Vương Trang Vương liền kêu đến mà rằng Lão Vương Gia Miễn Lễ Nay ngũ Vương Huynh lập cuộc kỳ bàn Để thu phục vua Tề Trẫm với triều đình đều đến vọng gian lầu hội yến Còn việc triều chánh xin phó thác cho lão vương gia Chờ bắt xong chung vô diệm, rồi trẫm sẽ hồi triều trọng thưởng Nói rồi, liền truyền nội thị rót ba chung ngự tủ, dân cho lão vương Lòng cờ cúi đầu tạ ơn, phân phát xong phát ba tiếng pháo Bá quan đồng tụ đến hộ giá trang vương, thẳng tới vọng gian lầu mà đợi tin của tề quốc Nói về tuyên vương Đến ngày mùng 3 tháng 9 Nhằm đúc canh ba Đã dậy sửa soạn lên triều Văn võ bá quan tề tụ đủ mặt Thiên tử sai nội thị vào chiêu dương Cung thỉnh chung nương, chung nương nương Khi đó trung hậu cũng đã sắp đặt xong Bèn tới thẳng kim loan điện Triều bái rồi tâu rằng Nay đã đến ngày tới Hoài Nam Phó hội Chắc là sẽ giấy động đao binh Giao cho lão vương thúc Ở nhà coi việc quốc chánh Tuyên vương nhậm tấu, truyền cho vời Điền Dưỡng đến trước Kim Loan Điện mà dặn dò các việc. Điền Dưỡng cúi đầu Vân chịu rồi Trung Hậu cầm đao đi trước. Tuyên vương cũng cởi ngựa đi theo sau. Yến Anh, Điền Năng với Điền Ngọc cũng theo bảo giá tới giáo trường điểm quân mã. Rồi phát pháo kéo cờ, chỉ thẳng Hoài Nam mà tấn phát. Lúc này, Trang Bạo lãnh Phật Thơ thẳng qua nước Triệu, Mà thỉnh Điện Côn và cha con Liên Pha Đi luôn cả ngày lẫn đêm đến Kinh Thành Hàng Đan Nhằm lúc Long Vương Lâm Triều Huỳnh Môn quan dẫn Trang Bạo tới trước Kim Giai Triều Kiến Dân Mật Chiếu và Mật Biểu Triệu Long Vương xem xong kêu Liên Pha tới nói rằng Này có tình vợ chồng Vua Tề cho hay rằng Sẽ đi Phó Hội ở bên Sở Viết biểu cho quả nhân mà mượn cha con Nguyên soái vậy khanh hãy lẫm năm ngàn quân pháo thủ giúp người tới hoài nam mà phó hội như vậy hiệu cờ đừng để theo nước triệu sợ khi mang lỗi với sở ban nguyên nhùng tua kiếp đăng trình kẻo để trẻ nãi lòng người hoài vọng nói rồi kêu điền côn tới bảo rằng chủ mẫu người có phong mật chiếu biểu vợ chồng mào hộ giá tề vương đi phó hội vậy người hãy vì cô gia mà tâu lại cho tỏ tường rằng ta kính dân bốn chữ bình Khương phước thọ cha con điền phà cùng với vợ chồng điền côn từ tạ trị vương thẳng tới giáo trường kiểm điểm mười muôn binh mã và năm ngàn binh pháo thủ sau đó từ biệt thành Hằng đan kéo binh thẳng tới ngã ba đường qua sở đóng quân mà chờ đợi khi ấy binh tề đi cũng vừa đến quân thám tử trở lại tâu rằng đông lộ vương là liêm nguyên soái còn đầu binh trước tam kỳ để chào lệnh, Trung hậu cảm mừng và nghĩ rằng, nếu như được có lim pha đi giúp sức thì phần coi dinh trại, phú thác cho người, giấu cho có mấy chục đạo binh của sở cũng chẳng đủ lo sợ. Nghĩ rồi bèn cho mời lim pha tới ra mắt. Cha còn lim Nguyên Soái tới trước quỳnh la, trước triều bái tuyên vương cùng Trung hậu. Trung hậu khi ấy mau mắn mới nói rằng, Nguyên Soái miễn lễ ta cảm đội ơn vua triệu và tướng quân khôn cùng cha con liêm pha cảm tạ kế điền côn và liêm thoại hoa cũng đến triều bái vương phụ và chủ mẫu vợ chồng tuyên vương mừng rỡ vô hồi liền truyền quân ngự lâm dân ngự tủ mà đãi đàng mỗi người ba chén rồi truyền quân bạc trại khởi hành đi được ít lâu quân thám tử trở lại báo rằng đây đã tới phong ma lãnh cách vọng gian lầu chừng ba mươi dặm xin nương nương hạ lệnh trung hậu liền sai liêm pha đi xem địa thế rồi đồn binh hạ trại phân ra làm năm dinh án theo kim mộc thủy hỏa thổ khi đó tuyên vương và trung hậu ở giữa trung dinh ba quân đồng trú xong trung hậu đòi chư tướng tới trước điều khiển như vậy điền côn vương nhi ngày mai là ngày phó hội thì bên sở đã có phục binh rồi chừng vương nhi lên lầu phải đứng về phía bên tả mà bảo hộ cho quân sư. còn Điềm Thoại Hoa Nhi Tuấn cũng lãnh một đạo binh đứng giữ mé sông Trường Giang mà tiếp ứng với Lưu Nguyên Trinh Nguyên soái. như thấy lầu lửa đã nổi dậy thì mau tới cứu Ai Da chớ có chảy chay. hai vợ chồng Điềm Cồn vân mạng chung hậu lại sai quản Thoại Hoa ngài ấy lên trên lầu đứng về phía bên hữu giữ đồ bảo bối cho mình. Và phải tùy cơ mà bảo giá Còn Liêm Nguyên soái lại coi dinh trại Cùng cụ bị đồ hỏa pháo quả tiêu Phòng quân sở cướp trại thâu binh Không chừng đổi Lại kêu Điền Ngọc Vương Điệt lại mà dặn rằng Hãy giữ đồ ngọc ấn sắc thơ Cùng các món bổ bối khác Bảo thủ cho vẹn toàn Hãy thấy trong lầu động thủ Thì Vương Điệt phải đề phòng Kế đó lại kêu Liêm can công tử lại mà dặn rằng ngày mai ta lên lầu hội yến thời đau mã không có ai coi sợ bình sẽ mai phục hẳn hồi nếu sai thất thời tội kia chẳng nhỏ ai già cấp cho một trăm quân tinh nhuệ giả làm như bọn mã phu đầu đội mão nhung đen chân thì đi hài trắng liêm càng vân mệnh lại kêu điền năng liêm ấn và liêm thuận với liêm phấn tới dặn rằng mỗi người lãnh một ngàn quân hỏa pháo mai phục phía bắc giang lầu Như Ai Gia bắt được Trang Vương hay Ngũ Tân Thì để cho Ai Gia đi qua Rồi mới dùng hỏa pháo mà bắn vào ngăn quân sở Mấy người đều vâng lệnh, trung hậu sai các xong Tuyên vương nghe các điều thì thất phách mới nói rằng Nếu sở bang đã mai phục thì cô gia chẳng tới đó mà làm chi Hồi trước bị vay nơi đàm thành cũng đã hết hồn hết vía nay tới Hoài Nam Phó Hội như có điều chi sợ khó lòng Vậy thôi để trẫm về nước cho khỏi mang vòng tai họa chung hậu cười và tâu rằng Thiên tử lòng đà khiếp sợ Sao ban đầu lại chịu đi Bây giờ như thế đã cởi cọp đi rồi giàu muốn xuống thì cũng không được Cơ hội đã dành cơ hội Tự sanh cũng phải quyết tự sanh giàu sở bàn có trăm vạn phục binh Thần hậu cũng thị như là thảo giới À hay là thiên tử bụng nhớ tới tây cung hạ thị muốn trở về cho phỉ chí rồng may chăng tuyền vương thấy trung hậu nói gay gắt cực chẳng đã thì phải chịu lòng mà ở lại theo lời của trung hậu vừa tôi vừa bàn luận xong thì trời đã tối trung hậu truyền bài tiệc rượu để chư tướng mua vui tuyên vương lòng cũng ngậm ngùi cứ liếc mắt ngó chừng trung hậu nói về sở trang vương khi còn ở trên vọng gian lầu xem đồ trọng Thì bỗng thấy quân kỳ bài vào báo rằng Tề tuyên vương và trung hậu Đem theo hai mươi vạn hồn binh Tới phòng ma lãnh dồn binh Chúng tôi phải về đây tâu lại Tràng vương gật đầu rồi nói với ngũ tân Để ngày mai sẽ nghinh tiếp Khi đó ngũ tân kêu cát thế kỳ và cát thế kiệt Tới mà bảo rằng Ngày mai hai ngươi phải giữ nơi thăng lầu Chở cho lộn xộn Hai người vân lệnh Ngũ Tân lại truyền cho các vị tập ấm công tử Phải sửa soạn thương giáp cho sẵn sàng Ở dưới thang lầu mà tiếp ứng Rạng ngày sau, chung hậu dậy sớm Truyền cho chư tướng phát pháo tế cờ Rồi dắt con thần mã cua tới mà nói rằng Bảy lâu mi chịu câm khó nhọc đối với ta cũng nhiều Ngày nay lại bị phó hội kỳ bàn Vậy cũng nhờ mi làm sao Mà ráng cứu lấy vợ chồng ta lần này Vậy ta kính mi ba chung ngữ tủ Và phong cho làm chức trường thắng đại tướng quân Con ngựa này vốn có tánh linh Nó biết nghe được tiếng người Liền gập đầu múa đuôi Reo hí ôm sờm Trung hậu lại cầm lấy cây định tề đau Kính luôn ba chung rượu nữa Rồi kêu liêm can tới nói rằng Tánh mạng của ai gia tại nơi công tử Nếu như ai gia đã lên lầu Công tử phải giữ lấy đao Cho cẩn thận đó là đầu công Nói rồi truyền quân trăm ba chung ngự tủ Thưởng trước liêm can Đầu đó đã xếp đặt xong Đóng binh lại an nghỉ mà đợi tin của vua sở Đây nói về trang vương Đầu canh năm đã thức dậy Truyền cho chúng tướng và tám vị vua nhân Sửa soạn đi theo hộ giá Đến tề dinh nghinh tiếp hai vợ chồng tuyên vương Khi đi gần đến nơi Quân kỳ bài vào báo cho Trung hậu hay Trung hậu bèn sai điền côn ra tiếp rước Điền côn vâng lệnh Mở cửa dinh đến trước đầu ngựa Quỳ nghinh tiếp sở vương Trang vương liền nắm tay điền con đỡ dậy Rồi đi theo vào giữa trung dinh Tuyền vương và trung hậu thỉnh vào Phân chủ khách mà ngồi Khi ấy trung hậu nói với sở vương rằng Vù tài tài sơ Đức bạc Ngựa trong đại độ Vương huynh đã mời qua phó hội Tài tới đây Lại tới đây thân nghinh Vợ chồng em cám đội vô cùng biết lấy chi mà báo đáp Tràng vương nói vương tẩu ơi bảy lầu nay nghe tiếng như là sấm nổ bên tai muốn cho anh em được hiệp mặt vui vầy nên mới dọn bài tiệc yến vả nước tôi mới sanh ra một con khỉ đột tánh tình nó chẳng khác loài người nó đánh cờ như là thể chơi trồng mấy nước không ai địch thủ được vì vậy nên mời vương tẩu tới vui chơi cho tiêu khiển và nhờ oai người tặng hàng phục cái con hầu nhi Đang khi nói chuyện kế có quân ngự lâm tới dân trà Tuyên vương khuyên mời vua sở uống vài chén nước Rồi đó sở vương từ giả mà ra về Trung hậu liền dặn dò liêm pha ở trại Vợ chồng và các tướng đều lên ngựa đi theo sau Khi vua tôi tề quốc đi dọc đường Thấy binh nước sở mười phần lợi hại Lại thấy một đạo nữ tướng cờ đầy chữ kim oai phong rực rỡ Trung hậu lại ngó bên vọng gian lầu thấy xác khí đằng đằng hơi lên ngung ngút tuyên vương hay đặng càng thêm khiếp vía còn yến anh thì cứ trật thị kinh hồn khi đi đặng một đổi xa bỗng tới chỗ trang vương xuống ngựa vào trước còn tuyên vương và trung hậu cũng xuống ngựa đi theo sau bả quan nghinh tiếp khấu đầu mời thẳng lên lầu mà hội yến trung hậu khi ấy bèn ngó liêm can rồi nói rằng mã phù ở đâu tới coi giữ gìn mã đao cho tử tế Liêm Can liền chạy lại Hai tay tiếp lấy đau thương Rồi đứng kề một bên Ngũ tân liếc thấy tên quân dữ ngựa Đầu cọp mắt beo và mặt lại đen như mực Mình cao một trượng Tuổi đặng chừng đôi mươi Diện mạo đường đường hoài phong lẫm đẫm Thì có ý khen thầm rằng Cái thằng mã phu này Chẳng phải là kẻ tầm thường Chắc là mưu sâu của chung vô diễm đây Rồi trang vương đi lên thang lầu trước Tuyên vương trung hậu cùng mấy vị vương gia Cùng tám vị phu nhân cũng lục tục theo lên sau Khi tới tầng lầu chó Trang Vương mời hai vợ chồng Tuyên Vương ngồi giữa Còn Trang Vương thì ngồi lại một bên Mấy vị vương gia và tám vị phu nhân Đều tới ra mắt Tuyên Vương và Trung Hậu Khi đó Đông Lộ Vương Yến Anh và Quảng Thoại Hoa Cũng tới ra mắt Trang Vương Kế quân ngự thiện dân trà rồi bài yến tiệc Trang Vương mới nói rằng Em rất mến đức của Vương Huynh và Vương Tẩu Bình phục đặng nước triệu với nước yên Nay hạ bàn sáu năm rồi mà chưa tấn công lương tiền Xin Vương Huynh một phen dung thứ Nói rồi truyện An Thế Long ra trăm lục, trăm rượu dâng lên Khi đó bị điền côn đứng kề một bên Nên không thể nào bỏ thuốc độc vào rượu được tuyền Vương liền đáp rằng Sự ấy Vương Huynh đừng vội trách Chẳng phải là tại nơi cô gia Vì yên bang dân cây ngẫu tư kiềm Còn triệu bang thì dùm mỹ nhân kế Sao lại hai nước đồng hưng bên mã Tới xâm phạm tây bang Bởi vậy cho nên mới sanh ra sự bất an Cực chẳng đã cô gia phải dẹp yên hai nước Còn ngay vương huynh mở kỳ bàn Đại hội mà có lòng mời vợ chồng cô gia tới đây Thôi thôi sự đã sáu năm tấn công Thì chẳng hề gì Muốn cho được bình an hai nước Tràng vương lại biểu An Thế Long chăm rượu lên nữa Khi đã soàn xoàng, Người đều hứng chí Mấy vị công thần nước sở Thấy chung vô diệm Thì đều sầm xì chê bay rằng Hèn gì thiên hạ nói chẳng sai Mười phần thì giống quỷ dạ xoa Đã phải Kế đó trung hậu mới hỏi Ta có nghe nói Vọng giang lầu đã lập hội kỳ ban Xin đòi thừa tướng tới để phòng toan giả muộn. Tràng vương liền sai ngũ tân Đòi hầu anh đến trước ngự điện Hầu anh làm bộ nhảy nhót Tới bái kiến tuyên vương và trung hậu Rồi ra đứng lại một bên cúi đầu xuống đất Trung hậu xem thấy con khỉ Hình thù thì không giống khỉ Mà lại cũng chẳng giống mèo Đầy mình thì toàn những lông beo Mặt vắng đầu dài Lỗ tai thì như con hến mắt lớn môi son Áo mão rỡ ràng tay lại cầm cái hốt Trung hậu thấy vậy có ý mắc cười bèn hỏi rằng Hậu thư tướng, ai ra muốn cùng ngươi thử tài cao thấp Mà làm cho vui trong tiệc rượu này Hậu anh nhăn răng ra cười rồi gật đầu ba bốn cái Trung hậu bèn cho ngồi nơi cẩm đôn. Hậu anh nhảy phóc lên ngũ tầng khi ấy bước ra mà tâu rằng Này Trung hậu đánh cờ cùng hầu thư tướng Ăn thua, phải lẽ nào như vậy mới biết thấp cao Xin nói trước cho ngu thần sắp đặt Trung hậu nói, mặc ý sở vương liệu định ai gia chẳng muốn đánh bạc vàng, nếu hơn thua thì phải đổi giang sang cống lễ mỗi năm một lượt. Như cờ ai gia đắc thắng thì sở quốc phải dâng biểu sưng thần, còn nếu ai gia mà thua xúc hầu anh thì tài phải cam làm hạ quốc ngũ Tân thừa. Nếu quả như vậy mà thua hết đất hoài nam, thời ngu thần cũng băng lòng. Trung hậu nói vậy thì phải lập tờ báo trạng trước đặng cho công thần. Thế tước ký tên vào Sao cho khỏi điều than trách Ngũ Tân vân lệnh Truyền nội thị đem văn phòng tứ bổ ra Viết một tờ bảo trạng Đứng ký tên trước vào Rồi lại đưa cho Liễu Cái Cùng mấy vị thế tước Và mấy vị phu nhân đều ký tên Rồi dần lên cho Trung Hậu Trung Hậu xem quả y như lời giao ước Bèn đưa cho Điền Côn cắt đặt xong xuôi Liền giấy viết một tờ bảo trạng của mình Bảo Yến Anh quảng Thoại Hoa với Điền Côn cùng ký tên vào đó Rồi đưa lên cho sở Trang Vương coi Vừa tôi sở trả mừng Trung Hậu lại nói với Ngũ Tân rằng Như cuộc cờ này mà Hậu Anh có lỡ thua mất gian sang nước sở Thời trùng Hiếu Vương chớ có phàn nàn đó đa Ngũ Tân Tàu, Đại Trượng Phu làm thì chẳng phải như đồ trẻ con chơi Một lời đã nói ra thì ngang vang khó chuột Ngũ Tân nói rồi, liền sai bày cờ ra Tuyền vương và Trang vương ngồi trên tiệc coi và uống rượu Còn mấy vị phu nhân nước sở thấy điều lén xuống lầu Mà đem binh mã đi mai phục tứ hướng Khi Ngũ Tân sắp cờ rồi dâng lên Trung hậu đi trước, vào pháo giữa Hầu anh lên ngựa Trung hậu dục chốt đầu, hầu anh lại hoành xe Đi được dây lát, Trung hậu lên sĩ kể bị hầu anh ăn mất một con pháo, chung hậu thất sắc, tính thế khó hơn mới làm bộ hối hầu anh đi cho mau. Hầu anh lật đặt làm rớt xuống đất một con cờ, thì vội vàng cúi xuống mà lấy, không dè tay áo rộng đụng sái ngay một nước cờ, đi hết một vài chỗ. Yến anh thấy vậy mới nói ngay, hầu thừa tướng cả gan làm bộ mà đổi thế cờ. Ngũ tân bèn nổi nóng cãi lộn với yến anh hai đàn nói qua nói lại để giành phần không cho ai hơn ai phải tràng vương thấy vậy mới nói rằng hai khanh hãy nghe lời chậm bàn cờ ấy ta cho là cờ hòa thôi mình hãy lập bàn cờ khác ra cho yến thừa tướng tới đây làm khách ngũ vương huynh cũng nên nhượng bộ một hai lời hai người nghe nói mới lòng thinh ngũ tân bèn sắp lại bàn cờ khác còn trung hậu thì ngồi nghỉ biết nước cờ của hậu anh lợi hai Nhưng không lẽ chịu thua cái loài xúc sanh Cực chẳng đã mới nói với hầu Anh rằng hầu thừa tướng, ai già cũng đi trước phải không? hầu Anh gật đầu ly lịa Trung Hậu liền lên tượng trước hầu Anh vô pháo Sao Trung Hậu gánh xỉ hầu Anh lại lên ngựa Đi đặng dây lầu lại bị hầu Anh ăn mất một con ngựa Kế thêm một con xe Rồi một con pháo nữa Trung Hậu đổ mồ hôi Ngó thế cờ của mình trong 10 phần đã thua hết năm sáu mới nghĩ ra một kế, làm bộ giả ho văn đàm lên trên con xe đỏ của Hầu Anh. Hãy khỉ thấy đầu dơ thì nó hay gớm, liền lấy tay chù ly chù lẹ, những bị tay áo rộng làm cho hư lộn hết nước cờ, Trung Hậu làm bộ nạt lên rằng: "Cái con khỉ này thật lớn mật, đã hai phen người dám khi ta." Hầu Anh cũng biết Trung Hậu đã lập mưu, ngạc vì miệng nói ra không được. Ngũ Tân với Yến Anh lại gây nhau nữa Tề sở vương hai ông cứ giải hòa Ngũ Tân cực chẳng đã Phải sắp đặt bàn cờ khác đưa ra Trung hậu lòng thêm sầu mụ bèn nói rằng Thôi để ai Gia đi ra hứng gió Nghỉ giây lát rồi sẽ hay Vua tồi tề hội ý Quảng thoại hoa cũng bước theo sau. Trung hậu ra tới phía ngoài lầu Liền quỳ xuống mà vái bà Lê Sang Thánh Mẫu Đang lúc Thánh Mẫu ngồi trên bồ đoàn Bỗng có một trận gió thổi qua Trong bụng bắt lấy làm sốn sang mới đánh tai Biết rõ liền Đằng Vân bay tới Hoài Nam Đứng trên mây xanh làm gió thổi bay xuống một tờ giản thiết Khi đó Trung Hậu còn đang bối rối Thì thấy giữa không trung bay xuống một tờ giấy rõ ràng Vội vàng lượm lên mà xem Bữa nay kỳ bàn hội nhóm tiệc tại Lầu Hồng Việc này họa chẳng nhỏ khổ chiến biết mấy trùng tướng sở trai và gái đều những mặt anh hùng nhưng muốn hơn con khỉ phải kiếm trái đào hồng khi trung hậu xem rồi cúi đầu tạ ơn thánh mẫu và nghĩ thầm rằng ở đây xứ người biết tìm đâu ra trái đào tươi mà kiếm chi bằng sai đòi thân lục đinh lục giáp đi kiếm quả phàm thì hay hơn nghĩ rồi bèn niệm chú khô phong giây phút thần quỳnh cân lực sĩ tới thỉnh lệnh Trung hậu nói, hôm nay ta đánh cờ với con khỉ Nên phải kiếm cái trái đào hồng Ai già xin phiền tới tôn thần, mau đem về đây cho lập tức Quỳnh Cân lực sĩ vân mạng nổi gió bay đi giây phút đến thấy giữa tinh không dâng lên một trái đào hồng, đào hồng cho Trung hậu Trung hậu tiếp lấy, giấu vào trong tay áo rồi bước vô liền Còn các thần, hóa trận gió bay hết lên trên mây